Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đang đeo máy chụp ảnh vội ngăn cản tậu nhưng bị thái vĩ ngăn lại sau khi lục lọ trong đống quần áo Phương mộc vội vàng chạy vào trong bếp bên cạnh bếp ga có một giá gỗ để dao trên đó cắm dao hoặct hoa quả dao thái to đauo chặt xương chỉ thiếu duy nhất một con dao thái loại trung bình chắc là loại dao thái dài khoảng 15 cm lưỡi dao dài mảnh cán gỗ. Phương Mộc hỏi nhân viên kiểm định đang lấy mẫu dấu vân tay. Đã tìm thấy con dao đó chưa? Người cảnh sát đột nhiên bị hỏi ngẩn người, nhìn Phương Mộc với ánh mắt rõ xét. Đã tìm thấy chưa? Giọng nói của Phương Mộc rất gấp gáp. Chưa. Người cảnh sát đó do dự rồi trả lời. Lúc này Thái Vĩ cũng kịp đến. Anh dơ chức cúc lên hỏi. Cậu nói vẫn còn một người là có ý gì? Phương Mộc không trả lời. Tiếp tục hỏi người cảnh sát đó Các anh có phát hiện ra chiếc cốc Hay vật dụng nào đó Đựng thứ hỗn hợp giữa máu Và các chất khác không Người cảnh sát đó nhìn Thái Vĩ Không có Phương Mộc nhắm chặt mắt lại Chửi thầm một câu Sau đó quay đầu lại nói với Thái Vĩ Còn có một người bị hại Hơn nữa có khả năng là một đứa trẻ Còn có một người Lại còn là một đứa trẻ ư Thái Vĩ nhíu mạnh Cậu dựa vào đâu mà đưa ra phán đoán như vậy? Anh muốn tôi nói cho anh nghe bây giờ sao?" Phương Mộc đã bắt đầu chạy ra ngoài. "Đứa trẻ đó có khả năng vẫn còn sống, hãy bảo người của anh đi theo tôi." Thái Vĩ, Phương Mộc và mấy người cảnh sát cùng lên xe. Vừa mới đi đến cổng tiểu khu, Thái Vĩ vội vàng hạ "Tìm ở đâu? Lấy đây làm trung tâm, cứ đi lượn từng vòng tìm kiếm một nam giới tuổi chừng 25 đến 30." Cao khoảng 1 mét70 hơi gầy đầu tóc xỏa sợi tay cả một túi đựng đổ cỡ lớn kẻ caroô ánh mắt đờ đẫn Phương mộc ngược lại dây lát có thể anh ta sẽ mặc một chiếc áo khoác giày mấy vị cảnh sát đưa mắt nhìn nhau thái bị hắn dặm nói với mấy người cảnh sát phía sau nghe thấy chưa chú ý người như vậy đấy vừa mới đi được hai vòng quanh vườn qug quan Minh hãy bị phát hiện ra mình đang ở vị trí ngã tư đường Anh lái chậm lại, quay sang hỏi Phương Mộc, đi thế nào đây? Phương Mộc nhìn đường vài giây, rồi quả quyết trị. Hướng này, lúc này sắc trời đã tối, đám mây đen đang trôi lơ lửng phía góc trời, giữa tầng mây dày, thấp pháng, nghe thấy tiếng sấm rệt. Đây là con đường mới sửa thông sang khu vực ngoại thành, trên đường người qua lại rất thưa thớt, hai bên đường là những căn nhà mái bằng thấp và sạp bán hoa quả. Gió thổi càng lúc càng mạnh, những hạt cát và đá vụn đập lạo xạo vào cửa xe. Những người đi bộ bước, người đi xe đạp thì gồng mình đạp thật nhanh. Trận mưa lớn đang sắp sửa ập xuống. Không ai nói gì, xe Jeep nhanh trên con đường dường như dài vô Bầu trời sa xuống thấp như thể sắp sụp đến nơi, những tia sét đi cam tâm liên tục xé toang bầu trời đen đặc. Băng tia chớp tóe loẹt là những tiếng hoang dại. Dừng xe, phương mập chợt kêu lên. cuồng dẫm phanh, chiếc xe giật nhanh trên đường một đoạn dài mới dừng hẳn. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, phương mập đã nhảy xuống khỏi xe chạy lùi lại phía sau. Hai bên đường xếp đầy những viên gói vỡ, xem ra đây có vẻ như là một nhà xưởng đã bị bỏ hoang từ lâu. Có thể trước đây ở nơi này đã từng vang lên tiếng kêu vang của các hoạt máy móc. Người người ra vào tất lập Nhưng giờ đây Nó đã bị nhấn chìm trong đám cỏ dại Cao đến thắt lưng Toàn thân Phương Mộc Bị cơn mưa xối xả làm ướt sũng Cậu nhìn đám cỏ bị mưa rơi Đổ rạp tạo nên âm thanh lao sao Cậu khoáng rung rảy Hai ít lấy áo trùm lên đầu Chạy đến bên Phương Mộc Anh còn chưa kịp hỏi Đã nghe thấy tiếng Phương Mộc nói Tìm đi chính là ở đây Không thút do dự Mấy người liền chia nhau đi tìm trong đám cỏ cao đến thắt lưng người. Mấy phút sau, phía Tây vang lên tiếng hét thất thanh của một người cảnh sát, rồi tiếng hét to, tìm thấy rồi. Tất cả mọi người đều ngẩn đầu lên, mấy đôi mắt đều nhất loạt hướng về phía anh cảnh sát đó. Anh biết hàm ý ánh mắt của mọi người. Nuốt nước bọt, anh nói một cách khó khăn. Chết rồi! Là một bé gái! thi thể bị nhét vào trong một đoạn ống bê tông, phần ngực và bụng bị xẻ ra. Bên cạnh sát có một chai nước, trong đó là chất nhầy nhụa màu đỏ trông giống như máu. Trong đ đá... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net